chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần ba mươi tám ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ hoa sĩ kiệt lúc này cười nói lưu bảo chủ cuộc quyết chiến nơi lạc nhạn phòng bảo chủ có tham gia chăng hà xà tiên tử bố trí nghiêm mật ra sao cao thủ lớp lớp như m â y tụ hội thế nào tại hạ còn không sợ sao hôm nay lại khuất phục trước đ à o trận của lão được bảo chủ nên sáng suốt một chút quyền quyền biết rõ đao trận lợi hại vô cùng liền nói khích từ lâu nghe đồn ở trong tam bảo thiết quyết chủ có ngón quyền cứng như sắt thép tiếc là chưa được tận mắt chứng kiến thiết quyết bảo chủ cười ngạo nghễ <cười> người muốn thử chân quyền quyền lắc đầu chỉ là lời đồn chưa chắc là thật nếu đúng là thiết quyền cô nương đây mới chịu thử nhưng coi váng sức đ ảo sức mấy mà có thiết quyền chỉ või cậy đ ồ n g hiếp cô thì có quả nhiên là lưu ân không dằn nổi liền lên tiếng quát ngông cuồng người thật không biết trời cao đất vậy là gì lão phù chưa dùng đ a o trận vội đâu để người nếm mùi thiết quyền của ta trước đã đoạn hồn báo chủ xen vào nói lưu quỳnh chớ cô nên mắc mô con a đầu này nó trí trá muôn phần võ công lại không vừa t i ế u đệ vừa cùng ả thử sức mấy chiều sức lực của ả chẳng tầm thường đâu lưu ân lúc này cười. cười ngô quỳnh chớ khen người ta mà hạ đi nhuệ khí của mình ta nhắm ả tài sức chả là bao nhiêu chẳng thể chịu nổi thiết quyền của lão phu quyên quyên lúc này đã bước lên phía trước hơi kéo tay áo tỏ rõ mình đã sẵn sàng lên chiến lưu ân càng thêm thỉnh nổ thét to một tiếng ngọn quyền thiết quyết thần công từ tay của lão phóng ra như x é t b ú a dây quyên quyên lão chắc mẩm là với khoảng cách không hơn ba thước n g ó n quyền của mình không khiến quyên quyên nát thay cũng khiến cho nàng học máu trọng thương nào ngờ quyền phong vừa phóng ra t à i áo của nàng khẽ lay động luồng kinh lực đã bị quá g i ả i mất tiêu lão vô cùng hoang mang hơi lùi lại rồi quá n g ư ờ i là ai quyên quyên lớn tiếng cười t a là yêu nữ t ì n h cái quỷ nhỏ không phải lũ các người đang rủa tay như thế hay sao lưu ân sau phút định thần lại s ô n g lên tung ra ba quyền hai cước quyền phong cước lực tuyệt diệu lẹ làng như cánh én luyện giữa mây ngàn nhưng quyền quyền vẫn tràn đông né tay thoáng c h ó c thì đã tránh đi hơn mười chiêu của đối phương mà chẳng hề ra tay phản kích nàng định ý hiển l ộ n g thân thủ khiến cho đối phương biết tài mà tự rút lui tránh một trận quyết chiến hao phí sức lực chẳng ngờ lưu ân tấn công hơn mười chiêu mà vẫn không trúng chiêu nào tìm h thái độ nhàn nhã của nàng chọc tức hắn gầm lên như thú dữ càng tấn công liều lĩnh hơn hai quyền múa tích như mưa xa gió cuốn q u y ề n q u y ề n không thể nương tay được nữa nàng thét lớn lưu ân ráng đỡ một chưởng của bản cô nương tiếng quát vừa d ứ t tay phải của nàng đã cắp tóc phất ra một c h ư ở n g hướng vào ba đại quyệt nơi ngực của lưu ân thế chữ ư ở n kình thoát vào trong không gian bốn phía gió xoáy lên cuồn cuộn cát bay gió loạn cây cối xung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía lưu ân biến sát mặt kiều lên thiết ảnh thần công lão hấp tấp tháo lùi tránh né miệng trù tréo kiều to phi đ à o đ ô i mau sông lên đoạn hồn bảo chủ d ộ i xuống lệnh cho đoàn đao thủ của mình dàn thành trận thế diêm la xông vào trợ chiến cùng với nhóm của thiết quyết bảo chủ dây nhóm ba người qua sĩ kiệt vào giữa hoa sĩ kiệt thấy vậy d ộ i nói quyên m u i cùng bình đệ chung sức ngăn chặn nhóm cao thủ của đoạn hồn bảo để cho ngô quỳnh đối phó cùng phi đao đội của thiết quyết bảo ngay lúc ấy thì năm người hàng đầu trong phi đao đội đã xông tới khi cách q u a sĩ kiệt độ năm bước họ liền phóng phi đao ra đoạn tháo nhanh ra sao đứng trở lại ở phi đao đổi nhường cho hàng thứ hai tiếp nối bước lên cứ hàng này hàng khác tiếp nối thay nhau xông lên phi đao cứ tua tủa phóng tới như sóng triệu lớp lớp đợt sau đợt trước chỉ thoáng mát thì ánh bạc ngập ngời lấp lánh như tuyết rớt sao bay phủ kín h bọn ba người q u a sĩ kiệt hoa sĩ kiệt quát lên một tiếng lớn d ù n g nhanh ngọn thất độc thần kiếm tạo thành một vòng đai che chở khắp thân mình những tiếng c h o n c h o n của binh khí va chạm không ngớt vang lên bao nhiêu phi đau tới thấp b à i tới chỉ chạm vào màn g kiếm xanh biếc thì lập tức bị chém làm đôi rơi l ã tả xuống mặt đất hoa sĩ kiệt ngửa cổ hú lên một tiếng lanh lảnh n h ấ t người lên hơn ba trượng xoay người nhanh đi như một con rồng uốn khúc thành k i ế m ở trên tài quét ra một d ò n g ở phía dưới một loạt tiếng súng hải hùng g i a n g lên t ơ i bảy tám người trong phi đ à o đội đã gục ngã máu tươi rơi dãi khắp cả, cả trận trường hai lão bảo chủ thấy hoa sĩ kiệt thần dũng phi thường như vậy đều q u ả n kinh thất sắc nhìn lại nhóm cao thủ của đoạn hồn bảo chủ đàn dây phủ lấy q uyên q uyên và chí bình thật chẳng khác nào dây s ô n g vào miệng cọp q uyên q uyên thần pháp phất phới quyển chuyển như bướm lượn giữa mu hoa thân ảnh của nàng lướt tới đâu thay người ngã rạp tới đó hạ chí bình chẳng kém quy mảnh m à i hòa trảo nối tiếp phóng tới từng tiếng rống thảm thiết theo đó mà g i a n g lên không ngớt tiếng bình đào g i a chạm tiếng hò hét sát phạt tiếng người gào r ú n nhào lộn thành một hỗn hộp âm thanh g i a n động khắp hốc đá đồi cây đột nhiên từ trên đỉnh núi cao vút bắn nhanh xuống hai bóng người kèm theo giọng quát to tất cả dừng tay giọng quát như sấm dậy t h ậ n thấy dù đang lúc hăng chiến nhưng tiếng quát uy lực kinh hồn khiến cho tất cả đều rúng động sững sờ chú mục vào bóng người vừa mới xuất hiện người thứ nhất mặt đỏ râu rồng tua tổ quanh hàm mài rộng m ắ t lồi chiếc áo xanh thùng thình phất phới d à i khoác chiếc hồ lô đựng túi rượu to tướng dáng vẻ rất là tức cười người thứ hai tóc rối phủ mặt tay cầm cây gậy sắt thật to ít nhất là cũng trên hai trăm cân chiếc đạo bào phủ kính thân thể cũng chẳng kém phần súng xính lê thê bộ dạng không thua phần quá d ị so với người kia hai gã bảo chủ vừa thấy hai người lập tức m ặ t mài biến sắc q u a sĩ kiệt cùng hai người quyên quyên và chí bình lại hớn hở mừng thầm vì hai người vừa xuất hiện không ai khác chính là phong trần trí khách và thiết tâm đạo nhân thiết quyết bảo chủ g i ọ n g t a i nói đạo trưởng giá l ầ m tự khi nào bản bảo chủ không biết nên không kịp nghề tiếp thật là thất lễ thiết tâm đạo nhân t r á i vơi vẻ dồn dã của y ông lạnh lùng hất cầm rồi h ừ một tiếng nói rõ ràng ngươi thấy ta vừa đến hỏi dơ d ẫ n cái gì vậy tiêu ân thấy thái độ lạnh lùng không khỏi thấy bẻ mặt nhưng sắc mặt vẫn cố giữ vẻ t h ẳ n g nhiệm nói cuộc thỏa hiệp giữa đạo trưởng và ba chúng tôi đêm qua chắc đạo trưởng không khi nào nuốt lời chứ hả thiết t ầ m đạo nhân x a x ă m nét mặt nói chuyện hôm qua thuộc về chuyện hôm qua bần đạo không muốn một kích hành động ỷ đ ồ n g hiếp yếu bất công tại lãnh địa của ngũ hành sơn này đồng hồ n bảo chủ buông tiếng cười khinh miệt xen vào <cười> lưu ngọn h hà tất nhiều h tất bọn n lời với c ú làm gì Với sức của b c h ú n gậy chống nổi tàm của ta sao? Thức cây nhân nhịp nhịp nổi g tàm ta tâm bảo đạo sau to t ư ớ này g Ngọn gậy ở trên tay rồi cười lớn n cười ngọn này đã lâu rồi lão phù cũng chưa có dịp dùng tới các ngươi kẻ nào muốn thử thì cứ xông lên đi lưu ân dùng thuật t r u y ề n âm nhập mật nói với đoạn hồn bảo chủ ngô quỳnh chắc cũng nghe đồn thanh gậy trên tay của lão thiết t â m đạo nhân rất đổi là lạ lùng bất cứ k h i giới chi mà chạm phải đều bị hết cứng vào đó như vậy phi đ ạ o của chúng ta khó mà tác dụng được với lão đoàn hồn g bảo chủ trầm ngâm chẳng đáp thiết t â m đưa mắt nhìn qua sĩ kiệt một lúc rồi t h ấ p giọng hỏi phong trần thúy khắc tiền q u y n h nơi chùa bàn luận phải chăng chính là gã ấy ừ khá lắm nha t ừ chất khí độ đ ề u hoàng mỹ thật là kỳ tài hiếm có của võ l ầ m đâu phong trần tuyết khách cười nhẹ nói hey, hey, hey. chính là hán mong đạo quỳnh dạy dỗ thêm ít nhiều lưu ân thấy thiết tâm đạo nhân bận trò chuyện vơi phong trần tuyết khách liền quýt một tiếng còi ra lệnh hơn trăm tên đội p h i đ a o lập tức bài khai trận thấy từng đợt từng đợt ào ào lướt tới phi đao tua t ổ phóng ra thiết tâm đạo nhân thấy vậy vô cùng tức giận quay sang lưu ân rồi trầm g i ọ n g nặng nề nói lưu bảo chủ nếu không nghe lời của bần đạo thì c h ớ có trách s a u bần đạo ra t a i can thiệp nhau đặng h ồ n bảo chủ lúc này cướp lời nói lão đạo sĩ thối ra t à i đi coi n g ư ờ i tài cán bao nhiêu q u à n ổ i phi đao trận của chúng ta chứ lưu â n lại quýt còi thuốc động liên hội trận thế phi đ à o càng lúc càng nhanh phi đ à o dừng dút như bầy ông lìa tổ lão tính thuốc nhanh trận thế để kết liễu tính mạng của đối phương trong khoảnh khắc ngờ đâu ánh kiếm trên tay của hoa sĩ kiệt sắc bén vô cùng thần thủ mẫn tiệp phi đ à o trận vừa chớp động tay kiếm của chàng đã d u n g lên như chớp bao nhiêu đ à o bay đến đều bị c ắ t thành hai mảnh l ã tả bay văng ra thiếp tâm đạo nhân há miệng hú lên một tiếng ngọn gậy ở trên tay quét một đường dung ra bốn hướng lạ lùng thay bao nhiêu p h i đ a o bài loạn giữa không khí đều bị hút dính trên thân gậy của lão tua t u i như là lông nhím liền theo đó thì lão đạo sĩ lại rung mạnh ngọn gậy trở ra những lưỡi p h i đ a o ghim ngược lại ở trên mình của những p h i đ a o thủ khiến chúng thọ thương cào thét vang trời r ầ m r ậ p trốn chạy ra sau chỉ thoáng mát thì đoàn phi đao thủ đã hơn phân n ử a d ô n g mạng tại trận đoạn hồn bảo chủ sững sờ biến sắc lưu ân cũng tái mặt kinh hồn khiết tâm đạo nhân lại rung rung cây gậy rồi thách thức lưu ân còn bao nhiêu đồ tử đồ tôn của my hãy kéo hết ra đây ta giết một lần cho thỏa tay lưu ân miếng răng kèn két nói lão đạo sĩ khốn người hai mươi năm sau bản chủ thế nào cũng sẽ trở lại ngũ đài sơn này để tìm ngươi thanh toán món nợ hôm nay dứt lời lão v ẫ tay ra hiệu cho bọn thủ hạ rút lui đoạn bắn mình xuống chân núi rời xa trận cũ nhưng chưa tới mười trượng xa lão t h a y trước mắt có một bóng người lướt tới một gã thiếu niên áo trắng chận mất lối đi nhìn kỹ lại đó chính là hoa sĩ kiệt lưu ân rít lên nói lần này toàn mạng thoát khỏi nơi đây là may mắn lắm rồi ngươi c ò n muốn chặn ta lại làm gì q u a n sĩ kiệt cười sát l ạ n h nói tại hà muốn đỡ c ò n g phải đến tây tạng tìm các ngươi món nợ máu của thất độc thần kiếm lan s ơ n quân bảy mươi năm về trước ta nên sẵn dịp đây mà thanh toán đi thôi lưu ân trầm giọng nói t à n hay chẳng những ta sẽ giết m ì tại đây mà còn tới trung nguyên v u ậ t thay cái lão khốn lan s ơ n quân lên đánh cho t à n nát mới ưng lòng đ ó t qua sĩ kiệt gầm lên người dám nhục mạ cả người khuất mặt à có p h â n t h a y người ra thì cũng không đủ đền tội t u y ngoài miệng nói cứng cỏi xong lưu ân ở trong lòng không khỏi lo lắng còn g lực thầm nhãi này không phải tầm thường nếu không sử dụng tuyệt chiêu thì khó mà khắc chế nổi g ã quyết tâm đã bại chàng trong m ộ t chiêu đầu tiên bất ngờ sấm xét vừa lúc chàng chưa kịp chuẩn bị lão ngầm d ẫ n công vào sông quyền quát lên một tiếng quật mạnh ra quyền phong khủng khiếp như b ã o cuốn không khí bốn phía ập thẳng tới hoa sĩ kiệt thiết tâm đạo nhân lo lắng gọi to tiểu tử coi chừng thiết quyền thần công đó hoa sĩ kiệt d ộ i đề khí quát lên một tiếng đưa tay tung ra một đoàn đông hải độ in đón lại cả hai bên đều dồn hết công lực bình sinh v à o chưởng này tiếng nổ của hai chưởng chạm nhau thật là kinh h ồ n hai điều phải thối lui ba bước hòa sĩ kiệt thấy khí quyết ở trên cơ thể trợn trạo vội nhắm mắt g i n hơi điều khí còn lưu ân thì nghe trong lồng ngực như bị núi nặng ngạn cân đè lên cuốn họng tắt nghẽn máu tươi đông lại lúc sau mới hết sức lực tương đồng đội đấu thủ hòa chiêu giao tay đều gồm tài của nhau đứng im thủ thấy hòa sĩ kiệt sau phút giây đ ề u hòa nội khí liền rút kiếm ra rồi lên tiếng màu rút binh khí chúng ta định hơn thua bằng sắt thép tuy tự hiểu kiếm thuật của mình chẳng mấy cao minh nhưng trước mặt bao nhiêu người lão đâu thể chịu nhục liền giơ lấy một thanh kiếm trên tay của gã thủ hạ đứng gần đó l ặ n g lặng dùng lên xỉa nhanh đến yếu quyệt của hoa sĩ kiệt c h ẳ n g thấy mũi kiếm tầm thường thì cười khinh thường khẽ lay động độc kiếm hớt từ ở dưới lên theo thế xà nguyệt tiếp theo là chiêu thố tâm t h à n h kiếm trên tay của lưu ngân lập tức bị cắt ngọt xớt thành mấy đoạn lão rụng rời nhúng bước tháo lui ngờ đâu ngọn thất độc thần kiếm trên tay của hoa sĩ kiệt linh động vô cùng bám theo sát sạc lưu n g ân trong lúc bối rối ném p h ă n t h à n h kiếm gãi trở lại không hổ danh là thiết quyền trong lúc vội vàng kinh lực v ẫ n đủ mạnh đẩy lùi thế kiến lão lúc ấy chỉ nghĩ tới làm sao thoát thân không còn lòng giả chiến đấu nên ngọn quyền vừa tung ra lão liền x o a y gót quay người bỏ chạy hoa sĩ kiệt nhanh như mũi tên rời cung lướt theo bén gót miệng thét vàng n g ư ờ i chạy đi đâu cho thoát nếm chỉ của ta một ngọn thiên cơ chỉ tuyệt học vô sông của thất s á t thần bà tủa ra lưu ân hự lên một tiếng ngã chuối về phía trước với một cái lắc mình chàng tiến tới sát cảnh của lão ánh thép vừa vung lên chiếc đầu của lưu ân đã lìa khỏi cổ lăn đi lông lóc bất thần h ò a sĩ kiệt nghe sau lưng mình một đạo kình phong ập tới chàng giỏi x o a y người vừa kịp thay thế trưởng của đoạn hồn bảo chủ tới nơi h ò a sĩ kiệt cười nhạt lão quỷ này cũng muốn chết đi thân hình của chàng đồng thời tung lên cao ba trượng lẹ làng quất xuống một chữ. đoạn hồn bảo chủ trong t a i áo một luồng mưa bạc lấp lánh bay lên lão già khốn kiếp tới giờ còn dám dùng ám khí với ta thanh thất độc thần kiếm như dao lông đùa sống một làn kiếm khí bao khắp thân mình một loạt những âm thanh lãng s ả n không dứt bao nhiêu ám khí phóng tới đều rớt xuống đất đoạn hồn bảo chủ thấy cửu độc phong châm của mình không đụng tới được đối phương ở trong lòng không khỏi kinh hãi vừa định dở tuyệt k ỹ đồ long dưỡng ra đối phó chợt t h a y trước mắt ánh sáng màu xanh lấp lánh tiếp theo là tiếng quát sang sảng như c h u n g đồng nằm xuống sau tiếng thét cực kỳ thê thảm đoạn hồn báo chủ cả đầu l ẫ n d a i bị hút phăng đi mất diệt xong hai bảo chủ qua sĩ kiệt quét mắt lại thấy nhóm cao thủ của đoạn hồn báo vẫn d â y lấy quyên quyên và hạ chí bệnh chẳng thôi liền quát thanh kiếm trên tay của lưu ngân lập tức bị cắt ngọt x ớ t thành mấy đoạn lão rụng rời nhúng bước tháo lui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 chàng giỏi x o a y người vừa kịp t h a y t h a y trưởng của đoạn hồn bảo chủ tới nơi hoa sĩ k i ệ cười nhạt lão quỷ này cũng muốn chết đi thân hình của chàng đồng thời tung lên cao ba t r ư ở n g lẹ làng quật xuống một t r ư ở n g đoạn hồn bảo chủ trong tay áo một luồng m ơ bạc lấp lánh bay lên lão già khốn kiếp tới giờ còn dám dùng ám khí với ta thành thất độc thần kiếm như dao lông đùa sống một làng kiếm khí bao khắp thân mình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 diệt xong hai bảo chủ qua sĩ kiệt quét mắt lại thấy nhóm cao thủ của đặng hồn bảo d ẫ n d â y lấy q u y ê n quyên và hạ chí bệnh chẳng thôi liền hoạt các n g ư ờ i nghe cho rõ đây bà bảo chủ của các n g ư ờ i hai chết một bị thương mối thù của lan sơn quân coi như ta đã trả xong rồi những kẻ khác đều vô can muốn sống thì mau ngừng tay đi ngay quả nhiên lời của chàng nói có hiệu lực tất cả bọn cao thủ đồng loạt ngân chiến chàng lại nói tiếp cao á c lạc c ngươi đường trướng dưới lối vì lầm theo hầu ủ Tam b ả thủ a t a Ta tha, Cao cho các cãi chẳng cút không tránh thoái hung hăng h toàn ngươi mã mãn lần Nếu dung một tà t màu quy bỏ sẽ đi cao thủ của tam bảo tây tạng nghe xong như được lệnh ân xá của nhà vua tung hò gian g trời rồi mạnh ai nấy chạy mất hút h ò a sĩ kiệt bước tới lão bảo chủ đ ợ nhất bảo dỗ nhẹ vào lưng củ gã hai phát giải khai quyệt đạo cho đối phương sợ đợi nhất bảo chủ mở mắt hẳn hòi chàng ơ i chỉ vào hai cái xác cục đầu của hai bảo chủ họ lưu và họ ngô rồi nghiêm vọng nói ta vì lan sơn quân báo thù giết chết hai gã bảo chủ còn ngươi bị trọng thương ta không muốn lấy mạng kẻ không thể chống cự nhưng mối thù của lan sơn quân không thể không trả vậy ta tạm lấy hai mắt của ngươi thay cho sinh mạng thế là may cho ngươi lắm rồi đại nhất bảo chỗ nghe nói biết khó g i a n s ư n g nổi im lặng buông tiến g thở dài hoa sĩ kiệt thủ pháp cực nhanh hai tay nhón động tức thì hai t r ồ n g mắt của lão đã bị lôi ra ngoài máu tươi c h ả y ướt cả mặt lão chàng n â n g hai t r ồ n g mắt trên tay rồi thầm vái dạng bôi đã báo xong mối thù cho người bị dây khốn tới n ổ i phải rơi xuống vực thẳm năm xưa dân hồn của lão tiền bối linh thiêng nơi chính suối có lẽ giờ đây đã thỏa nguyên thiết tâm đạo nhân chậm rãi bước tới bên chàng vỗ nhẹ trên vai của chàng rồi lên tiếng khen ngợi quà thiếu hiệp ân quán phần mình trọng nghĩa giữ tính khiến bần đạo khâm phục vô cùng qua sĩ kiệt vòng tay nghiêm túc nói đạo trưởng quá lời rồi nếu không nhờ đạo trưởng hiển l ộ n g thần công phá tan phi đao trận thì tại hả chắc gì đã báo được thụ n ổ i giảng bối xin có lời cảm tạ thiết tâm đạo nhân ha hả cười to nói chút công lao n h ỏ nhỏ ấy đáng chi hai chữ cảm tạ của thiếu hiệp bần đạo thật chẳng dám nhận ông dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp suốt ngày giao tranh chắc hẳn thiếu hiệp đã mỏi mệt mời tới tệ quán nghỉ chân chốc lát rồi hẳn đi q u a sĩ kiệt cười nhẹ cảm kích nói không dám làm rộn tới chỗ tịnh tu của lão tiền bối tại hạ có việc xin cáo từ trước nếu thiếu hiệp có chuyện gấp rút b ầ n đạo chẳng dám lưu giữ thiếu hiệp nghe phong trần tuyết khách thuật lại dường như thiếu hiệp định tới trường bạch sơn qua sĩ kiệt gật đầu đúng vậy tại hạ cần tới trường bạch sơn gấp để tìm lối vào b ă n g quốc thiết tâm đạo nhân s ắ c diễn trầm tư lúc sau rồi mới lên tiếng thốt mấy ngày trước đây b ầ n đạo nghe giang hồ đồn đãi rằng dù số nhân vật võ l â m trung nguyên cao thủ chính tà các phái đều rầm rộ kéo tới trường bạch sơn phải chăng không ngoài mục đích này hoa sĩ kiệt lên tiếng đáp có lẽ bọn họ đã l ư m l ạ c được tin tức từ chiếc chìa khóa ngọc ở cửa băng cung đã xuất hiện trên giang hồ vì thế mới đổ xô tới trường bạch sơn để chiếm đoạt vật báo phong trần t u y ế t khách vỗ bầu rượu cười ha, ha, ha, ha. n ó i như thế trường bạch sơn đã tụ h ọ tất cả anh hùng hào kiệt gió lâm rồi một màn kịch hai sắp diễn ra lão mũi trâu thiết tâm ta cũng tới đó coi chơi cho thỏa mắt đi chứ thiết tâm đạo nhân nhớ mài đâm chiêu rồi nghiêm nghị lắc đầu à, bần đạo mấy mươi năm nay làm bạn dơi d á c h núi ngũ đ ạ i sơn ngộ ra hai chữ lợi và danh giờ chẳng còn nhiệt khí tham gia vào cuộc tranh đoạt trên giang hồ nữa ông trần tý khách xua tay cười. cười ôi già lão mũi trầu người định thuyết dạng đạo lý cho ta nghe hay sao ta chẳng nghe đâu nếu không thì cứ tự tiện về chúng tôi cứu từ thôi t h í c h tâm đạo nhân không khỏi bật cười chợt ông đưa mắt nhìn qua sĩ kiệt rồi nghiêm nghị trở lại、nói. bần đạo cũng có biết q u a về tướng số hòa thiếu hiệp cốt cách thông tuệ sau này nhất định sẽ là một đó kỳ q u a của gió lâm t i ế p thai sắc khí kém tươi giữa ấn định lại ẩn hắc khí tuy nhiên q u a sĩ kiệt lên tiếng nói đã tạ lòng ưu ái của đạo trưởng phải chăng giảng bối có quả sát thân sao giọng nói của thiết tâm đạo nhân càng thêm trịnh trọng gặp tai ương đều có quý nhân phù hộ chuyển dữ quá lành tính mạng vững vàng vô hiểm bần đạo sinh đọc tám chữ thiếu hiệp ghi khắc ở trong lòng tất có thể tránh được phần nào tai họa tám chữ thế nào sinh đạo trưởng nói rõ cuồn cuộn sông đen lòng xanh cây thần hoa sĩ kiệt nghe nói đoán mãi không ra là sao chàng đành nói lời chỉ dạy vàng ngọc giảng bối sinh ghi khắc ở trong lòng nhưng nghĩa của nó cao sâu quá mong đạo trưởng giải thích rõ hơn thiết tâm đạo trưởng cười t h i ề n cờ bất khả lộ à, sau này gặp chuyện thiếu hiệp ác hiểu thôi qua sĩ kiệt không hỏi gì thêm nữa ánh tà dương lúc ấy đã chết ngang chàng vòng tay lên tiếng mày thời gian không còn sớm nữa g i ả n g bói sinh cáo biệt thiết tâm đạo nhân lúc này lên tiếng mày thiếu hiệp chờ thêm một lát bần đạo còn có việc muốn nhờ cậy qua sĩ kiệt lên tiếng đáp đạo trưởng cứ nói giảng b ó i nhất định sẽ tận lực giúp đỡ thiết tâm đạo trưởng thoáng ngần ngừ rồi n à y chuyện này thật ra có chút riêng tư chỉ ngặt bần đạo lúc nãy thay t h i ế u hiệp đối với ký thác của người tận tâm vô cùng khiến cho bần đạo nhớ lại một chuyện đã qua thiết tâm đạo nhân bỏ ngang câu nói bằng một tiếng thở dài hoa sĩ kiệt liền nói đạo trưởng còn có việc chi chưa mãn ý thì xin cứ nói ra đi hai mươi năm trước bần đạo rời khỏi băng hồn sơn không một lời từ biệt cũng chưa một lần quay lại chốn xưa mang theo chuyện canh cánh ở bên lòng tới nay vẫn chưa yên dạ hoa sĩ kiệt thốt lên một câu kinh ngạc nói đạo trưởng chính là phu quân của băng hồn tiến cớ thiếp tâm đạo nhân xua t à i nói thiếu hiệp tạm thời không cần biết tới chuyện đó chuyến đi lần này thiếu hiệp tất gặp nhiều cường địch rồi phong trần tuyết khách bỗng cười nói <cười> lão mũi trâu này thật là lẩn thẩn có gì thì cứ nói ra lại còn d ò n g do cái gì ai mà chẳng biết muốn vào băng quốc tất nhiên là phải chạm trán cao thủ gió lâm rồi q u y ê n quyên t ừ nãy giờ lặng lẽ theo dõi mọi người chấp ngay cơ hội thuyết phục chắc đạo trưởng muốn giúp kiệt ca một tay chứ gì thiết tâm đạo nhân lúc này nói cũng có thể nói thế cũng không sai ông lấy t h à n h thiết t r ư ở n g nâng lên tay đưa tới chỗ của hoa sĩ kiệt rồi nói thành thiết t r ư ở n g này theo ta không biết đã bao lâu rồi q uy lực của nó so với thất độc thần kiếm chưa chắc đã thua kém thiếu hiệp hải cầm cây t r ư ở n g này làm vật tùy thân tiến dạo băng quốc hoa sĩ kiệt ngỡ ngàng vô cùng chàng đáp rằng đây là bảo trưởng phòng thân của đạo trưởng giảng bối vô công không dám nhận đ ộ quý giá như thế thiết tâm đạo nhân lúc này nói không phải lão phu tạm thời cho thiếu hiệp mượn dùng chờ khi thiếu hiệp đi rời khỏi băng quốc thuận đường sang băng hồn sơn thì trao lại cây trượng này cho băng hồn tiên cơ cho lão phu qua sĩ kiệt hiểu ý chàng gật đầu vật này xin đạo trưởng yên tâm giảng bối nhất định trao tận tay bảo trưởng này cho băng hồn tiên cơ chàng cung kính đoán lấy bảo trưởng trên tay của thiết tâm đạo nhân hà chí bình hiếu kỳ liền đoán lấy thanh t r ư ở n g ở trên tay qua sĩ kiệt coi qua cho biết không hiểu đạo trưởng dùng chất thép gì mà c á i trưởng này lợi hại như vậy chỉ khô một vòng là tất cả phi đao đều vô hiệu quả thiết tâm đạo nhân không để ý lời nói ấy ông tiếp tục nói khi thiếu hiệp trao cây trượng này cho băng hồn tiên cơ hãy nói lại với bà ấy là rút lại lời hứa gả gá con gái cho thụ thế hận h o a sĩ kiệt nghe xong trong lòng rúng động mày quả nhiên là hạ quanh quanh và thụ thế hận đã có hồn ước thiết tâm đạo nhân thở dài nói khi xưa ta ngỡ đầu tên phản đồ đó có thể đem lại rạng rỡ cho băng hồn sơn nên mới có ý gả tiểu nữ cho y ngờ đâu y càng lúc càng có hành động thương luân bại lý khiến cho bần đạo thất vọng vô cùng bởi t h ế nền mơi có ý quỷ bỏ h ồ n ước vạn bối sẽ thưa lại với băng hồn tiên cơ mọi lời nói của đạo trưởng thiết tâm đạo nhân đưa ánh mắt nhìn c h à n g hồi lâu rồi nói tiểu nữ năm nay tuổi nhừa đôi tám sắc diện sinh tươi mà gió công cũng khá cao nếu thiếu hiệp không chê lão phu sinh đem chung thân của nó phó thác vào tay thiếu hiệp m ồ n g thiếu hiệp vì lão phu mà chăm sóc yêu thương qua sĩ kiệt sững sờ chỉ nói được mấy câu ạ điều đó chuyện này thuyết tâm đạo nhân giận dữ nói sao ngươi không bằng lòng người chề con gái của ta không xứng với tiểu tử mi sao qua sĩ kiệt càng thêm bối rối chưa biết phải nói sao cho phải đúng lúc ấy thì trên ngọn cây gần đó g i a n g lên một tiếng cười lạnh lẽo mọi người đều bất ngờ nhìn quanh vừa thấy một luồng sáng bạc phi tới phập một tiếng khô khan g i a n g lên thiết tâm đạo nhân đang lúc giận dữ thần trí bất minh không tránh nổi thế kiếm từ s a o phóng tới mọi người đang lúc lúng túng thế kiếm lại nhanh dĩ thượng không ai kịp ra tay ứng cứu cả h ò a sĩ kịp thét lên một tiếng dung c h ư ở n g quật mạnh vào c õ i cây nó c õ i cây ấy nguyên là một c õ i cây tụng cổ thụ vậy mà bị chưởng lực quét tới phải gãi thành hai khúc một bóng người từ đám cành lá phóng ra thủ pháp tuyệt diệu đ ọ t lấy t h à n h trượng trên tay của hà chí bình hà chí bình không kịp đối phó t h o á n g c á i cày gậy đã bị kẻ kia đoạt mất h ò a sĩ kiệt cấp tốc rút thất độc thần kiếm quét qua một chiêu lưỡi kiếm xé không g i a n phát ra tiếng di vút quyền quyền chợt thét lên kiệt ca m a u t h u thất độc thần kiếm hoa sĩ kiệt như bừng tỉnh nhớ ra rằng thanh t r ư ở n g của thiết t â m đạo nhân có thể hút dính bất kỳ vật kim loại nào thanh thất độc thần kiếm không chừng cũng bị nó hút mất vì thế cho nên kiếm khí vừa chưa trọn chàng đã d ộ i thu kiến kẻ kia lộn người một vòng trong không trung rồi đáp nhẹ trước mặt của hoa sĩ kiệt chàng vừa thấy y thì liền nghiến r ă n g xích l ị c thì ra là n g ư ơ i n g ư ơ i ngạc nhiên lắm sao thù mỡ hôm nay quyết chẳng b u ồ n tha kẻ đã chiếm đoạt nương tử đâu qua sĩ kiệt d ặ n từng tiếng thù thế hận ngươi đừng ăn nói hàm hồ qua sĩ kiệt ta có khi nào muốn tranh giành quanh quanh với ngươi chứ vừa rồi thiết tâm đạo nhân c ó giận dữ nói vài câu nhưng phận làm đệ tử sao lại đang tâm giết thầy hành động đó không thể chấp nhận được <cười> lão ta là sư phụ của ta mà nói chẳng giữ lời còn xứng đáng là bậc trưởng thượng chanh ta có giết thì cũng đáng còn ngươi đừng có ỷ y vào thanh kiếm rỉ ấy mà đòi q uy hiếp ta bây giờ đã không giống như trước kia nữa rồi gậy báo đang ở trong tay của ta bất kỳ cao thủ gió lâm nào gặp ta cũng đừng mong mà đ ả bại <cười> để ta nói cho ngươi hay một điều nữa từ lâu ta đã dò hải được nơi ẩn trú của lão hạ thiên kiệt ta tới đây có tới mấy tháng suốt ngày theo dõi hành động của lão chỉ mong chiếm lấy bảo t r ư ở n g mà không được à, ai ngờ trời giúp ta chẳng cần mưu chi cũng đoạt được bảo t r ư ở n g lại khiến cho các ngươi một ngày chết cả trong tay của ta h o a sĩ kiệt cười nhạt bảo kiếm tuy không thể sử dụng nhưng trưởng thế của ta sức mạnh không suy xiển đâu ngươi đừng có vội đ ắ c ý lời nói chưa dứt một ngọn c h ở n g phong từ tay của h o a sĩ kiệt đã á p tới trước ngực của t h ủ thế hận t h ủ thế hận thấy trưởng phong vô cùng quy mãnh chẳng dám coi thường d ộ i dùng một gậy đón lại bùn g bình trưởng phong cùng bãi t r ư ở n g g i a chạm vào nhau không ngừng g i a n g lên những âm thanh kỳ lạ trong khoảnh khắc đôi bên đã giao đấu hơn chục chiêu hoa sĩ kiệt trưởng pháp trội hơn một bậc nhưng chỉ dùng trưởng đối phó với thiết trưởng giữ vững t h ấ y trận ngang ngửa cũng khá là chật vật lại thêm hơn hai mươi hiệp nữa hoa sĩ kiệt c h ư n g lực mỗi lúc mỗi yếu dần đi trong lòng rất lo lắng t h ù thế hận kiếm thuật được chân truyền của vợ chồng b ă n g hồn tiên cơ t r ì n h võ lâm có thể xếp vào hạng cao thủ h u hồ chi hiện giờ y có bảo trưởng ở trong tay đâu v ớ i hoa sĩ kiệt tay không nên chiếm phần tiện nghi hơn nhắm thế trận mà nói e rằng hoa sĩ kiệt chẳng chống nổi được mấy chục hiệp nữa t h ù thế hận nghĩ thế liền đắc ý cười, <cười> hoa sĩ kiệt người chuẩn bị đi chậu diêm dương đi chưa đầy mười chiêu nữa ta sẽ lấy mạng n g ư ờ i cho coi hoa sĩ kiệt nghe nói giận dữ trong người như có thêm sức mạnh chàng hét to một tiếng bắn người lên cao hơn ba trường thân mình còn lơ lửng ở trên không trung chàng ngoắt quai người lao xuống t h ủ thế hận thế tự như là chim ưng dồ gà con chiêu này xuất ra cực kỳ liều lĩnh quả nhiên t h ủ thế hận nhảy lùi về phía sau một chút g ồ m sẵn bảo trưởng chỉ chờ q u a xí kiệt đến gần đất là p h a một t r ư ở n g dở đầu quyên quyên thấy tình lan của mình sắp bị hại mặt mày biến s ắ c cấp t ó c tung người tới ứng cứu ngọn t r ư ở n g sắp dán xuống đầu của q u a thế kiệt thì thù t h ấ y hận chợt cảm thấy có hơi gió ở sau lưng y quảng hốt sai mình lại ngọn thiên ảnh thần không cũng vừa vãn phủ vào tác đại quyệt của hậu t h ả i của y thù thế hận bối rối chưa biết tính sao thì nhớ ra hoa sĩ kiệt còn ở trên cao y xoay mặt lên đúng lúc hoa sĩ kiệt lao xuống ngực của gã chạm phải thân hình của hoa sĩ kiệt chẳng khác phi tuyển xuyên tâm học lên một tiếng máu tươi ào ra không ngăn nổi hoa sĩ kiệt tiện tài đoạt lương bảo trượng trên tay của thù thế hận rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất thù thế hận thấy bao nhiêu mơ ước thoáng chốc đã tiêu tan như b ô n g bóng nước thì g i ậ n d ữ như điên quên cả thương thế nhảy sổ lại hoa sĩ kiệt hồng cướp lại bảo trưởng chẳng khác là kẻ bất trí hoa sĩ kiệt nhanh như chớp d u n g tay tả trưởng t ấ m lấy mạch môn của đối phương tài hữu tiếp một quyền đánh cho thù thế hận té lăng cụ ở trên đất hoa sĩ kiệt bước tới một bước rồi thét thù thế hận nếu ngươi còn vọng động ta sẽ cho ngươi tưới máu trên đất này đó thù thế hận nghiến răng trèo trẹo nếu không phải con yêu nữ kia ám toán ta ta quyết chẳng thể bại dưới tay của người hòa sĩ kiệt người dựa vào một con đàn bà hành động đ ê tiện mà thắng ta tuyệt đối không có dễ d à n g gì đâu phong trần tứ khách lúc này bỗng x e m d ạ o loại người bớt nghĩa như người sư phụ còn dám ám toán hai người người hại hòa sĩ kiệt tên này không sớm giết đi thì thiết tâm đạo nhân chẳng an lòng mà nhắm mắt người hãy thay lão p h ù báo hận cho người bạn già ấy một đời lão phu chẳng muốn hại mạng người nhưng n g ư ơ i là kẻ bớt n h â n bớt nghĩa giết thầy phản b ạ n thiết tâm đạo nhân là do lão phu thỉnh từ ngũ đại sơn tới đây không ngờ lại sớm bỏ mạng dưới tay của tên p h á n đồ n g ư ơ i lão phu quyết chẳng t h ể dùng tha vừa nói lão vừa tiến tới thù thế hận chỉ một cái dùng tay đã phong tỏa hết tất cả những trọng quyết trên người của y biết thế ngươi thù t h ấ y hận gượng quỳ sụp xuống đất thống thiết kêu gian tại hạ vô tri nhất thời hành động lỗ mãn nên gây đại tội khẩn mong chư vị cho tại hạ một cơ hội hối cãi quay đầu t r n g ân ấy nguyện kết cỏ ngậm dành sau này nhất định sẽ báo đáp mà phong trần quý khách nghe những lời ấy thì nhất thời g i a o động ở trong lòng nhưng muốn thả cho y đi nhưng quyên quyên thấy vậy liền nói ngay <cười> tìm cơ hội báo đáp có mà tìm cơ hội báo quán thì có kiệt ca tiền bối tên này giảo quyệt vô cùng thầy của y mỹ còn dám giết xá c h ị hôm nay nhân cơ hội này không giết y trừ q u a cho gió l ắ m còn chờ gì nữa thuộc thế hận nghe thấy l à lên các người giết ta thì sư mẫu của ta là băng hồn tiên cơ sẽ không tha cho các ngươi lão sư phụ đã không còn các người lấy gì mà làm bằng chứng thù thế hận t h a y phong trần tuyết khách thoáng động nét mặt thì tiếp lời lần này ta tới đây là phụng mệnh sư mẫu truy tìm tung tích của hạ quanh quanh chuyện ân quán riêng để ngài khác tính toán thì hơn hoa sĩ kiệt cười gằn ngất nghe người mới nói tới đây đã mấy tháng tìm cách trộm bảo trưởng bây giờ lại nói phụng mệnh sư mẫu tìm hạ quanh quanh người thật là trơ tráo khôn l ư ợ n g nguyên nguyên lúc này cũng nói ngươi định dùng quy danh của b ă n g hồn tiên cơ q uy hiếp chúng ta đừng có mơ miệng nói nàng thoăn g thắt tiến tới gần y hơn d à i món công p h ù âm hàn g của bà ta ta có coi vào đâu mà ngươi đem bà ta ra d o a ta chứ thủ thế hận thấy nàng tiến tới thì kinh hãi không nói được câu gì nữa nhắm mắt chờ chết l ắ m bẩm ôi mạng ta thế là hết rồi bỗng nhiên từ ở trên không trung một luồng kình phong ập tới đẩy thế trưởng của quyên quyên t r ợ t sang một bên một bóng người đáp xuống rất nhẹ nhàng như lá khô quyên quyên định thần nhìn lại thấy đó là một mỹ phụ trung niên tóc xỏa d a i mềm áo dài chấm đất quả là một trang tuyệt sắc băng hồn t h i ê n cớ hai người qua sĩ kiệt và phong trần t u y ế t khách không hẹn m ặ t cùng kêu lên chỉ có quyên quyên đang bối rối không nói gì hạ chí bình thấy thiếu phụ x i n h quá đ ổ i thì nhìn sững không rời mắt t h u thế hận khấp hởi kêu ầm lên sư mẫu cứu mạng sư mẫu cứu mạng băng hồn tiên cơ không thèm nhìn ý mà chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt chợt t h a y s á t chết của thiết tâm đạo nhân nằm trên d ư ỡ n g máu thì toàn thân của bà ta chấn động t à i c h â n rung lẫy bảy tựa h ộ đứng không dững chuyện cũ như hiện ra trước mắt mười năm trước họ là một đôi phu phụ đầm ấm m ạ n nồng n g à y n g à y vui thú trên băng hồn sơn cảnh sát thoát tụ bác đũa còn có khi gia chạm nhau cặp phụ phụ này cũng không khỏi có chuyện cãi giả một lần nhận thấy người chồng dứt cánh nguyên ương một đi không trở lại tâm hận người chồng bạc tình nhưng trước cái chết thê thảm của lan quân lòng người phụ nữ chất chứa bi thương hạt châu lã c h ả ướt đã mặt qua hòa sĩ kiệt lên tiếng băng hồ n lão t i ệ t bối băng hồ n tiên cơ sực nhớ lại tình cảnh hiện tại hoài san hỏi hòa sĩ kiệt kẻ nào đã giết lão hoa sĩ kiệt trỏ thẳng vào thù thế hận nói chính là ý thù thế hận hét to không phải xin sư mẫu hãy giải quyết cho đồ đệ trước đồ đệ sẽ bẩm báo sao băng hồn tiên cơ dung nhẹ tay tất cả q u y ệ t đạo đã được giải khai phong trần túy khách và quyên quyên toan ngăn trở xong hoa sĩ kiệt đưa tay ngăn lại vừa được tự do thì thù thế hận dùng trưởng xong tới hoa sĩ kiệt quả là ngoài dữ liệu của mọi người đồ nhi quyết vì sư phủ mà báo thù thế trưởng này của gã dồn toàn lực tấn công khoảng cách của hai bên lại quá gần nhau h o a sĩ kiệt chàng mình phóng qua một bên nhưng e là khó kịp ngay khi ấy thì từ cội cây sau lưng của chàng nhón lên một làn sáng chỉ thấy thù t h ấ y hận thu trưởng ôm tay nhăn nhó mọi người đều quay lại phía cội cây ấy thấy một người áo lam đội mão công tử khăn che mặt cùng màu lam tiến ra người này dốc dáng nhỏ nhắn thư sinh khí độ khác người h o a sĩ kiệt thấy người này dốc dáng rất quen nhưng nhất thời không nhận ra được là ai tiếng quát lành lãnh của băng hồn tiên cơ cắt đứt dòng suy nghĩ của hoa sĩ kiệt ngươi là ai trước mặt ta cũng dám dùng ám khí hại người người này lại đáp tại hạ thấy tên kia hành vi đê tiện không vừa mắt mới mạo mũi ra tay can thiệp hành vi đê tiện gì một là phản giáo hai là dối trá ba là gieo quả cho người b ă n g hồn tiên cơ hỏi một câu y trả lời ba bốn câu chẳng có vẻ gì là sợ hãi tới khi y nói tới đây thì thù thế hận hét to c á t ngàn tên này trước mặt sư mẫu ta buông lời láo l i ế u ta liều mạng với ngươi không hiểu thù thế hận tranh thủ ở đâu lấy ra được một thanh kiếm chỉ thấy lời vừa n h ấ t hắn đã xỉa kiếm tới người áo l a m người này nhẹ nhàng lắc mình một cái đã phi thân cách xa tám thước tránh khỏi mũi k i ế m thù t h ấ y hận vừa rồi ta ném một hòn đá vào tay phải để cảnh cáo ngươi ngươi phải coi chừng tay trái đó băng hồ tiên cơ nhìn thù t h ấ y hận rồi hỏi nghịch đồ sư phụ là do ngươi giết có phải không sư mẫu sư mẫu đừng trúng kế ly i á n g của bọn chúng c â y bảo trưởng của sư phụ hiện đang trong tay của ai sư phụ còn không hiểu ai là kẻ sát hại sư phụ của ta sao hoa sĩ kiệt thấy thù thế hận nói dối mà sắc mặt không đổi chàng toan cất lời biện bạch với b ă n g hồn tiên cơ nhưng người áo lam đã ngăn lại và nói thù thế hận m ộ ư ơ i con mắt m ộ ư ơ i cánh tay cùng chỉ quyết là ngươi ngươi còn định chối hay sao quay về phía b ă n g hồn tiên cơ người này lại nói tiếp t ạ i hạ cùng bốn người này tận mắt chứng kiến tên phản đồ này bất nhân bất nghĩa ra sao hàng người như y bà còn đợi gì mà không chịu trừng trị cho rồi cụ thể hận lại hét toán lận cả lũ bọn chúng là một vuột với nhau bọn chúng mới là kẻ giết hại sư phụ chính mắt đồ nhi thấy tên hoa sĩ kiệt giết sư phụ đoạt báo trưởng chúng toàn giết người d i ệ t khẩu ai ngờ sư phụ tới chúng lại muốn giá quả cho đồ nhi phong trần t i ế k h á c h chịu không nổi liền dẫn r â u quát người tới giờ vẫn ngoan cố còn m u ố n gấp lửa bỏ tay người không sợ trời báo ứng hay sao băng hồn tiên cơ thấy hai bên đều q u á quyết chưa biết làm sao bà trầm ngâm hồi lâu mới thốt nên lời tình thế hiện nay rồng r ắ n bất phân khó lòng mà phân biệt được nhưng ngọn thiết trượng của phu quân ta không phải trong tay thù thế hận mà là trong tay n g ư ơ i q u a sĩ kiệt q u a sĩ kiệt lúc này lên tiếng nói ạ i hà danh phận trong giang hồ chẳng tới đâu nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tham báo vật mà đang tay hạ thủ giết chết thiết tâm đạo nhân có điều người cùng làm chứng cho tại hạ ở đây nhưng nếu tiền bối không tin thì quả thật q u a sĩ kiệt ta vô phương biện dài băng hồn tiên cơ cười. cười nếu người không tham báo t r ư ở n g của phu quân ta thì hãy trao lại cho ta cây bảo t r ư ở n g này là di vật của thiết tâm lão tiền bối trước khi lão tiền bối tắt hơi Cũng có việc chính việc nhờ giảng bói giúp hai việc. Đó chính là việc thứ nhất. hai bối là thứ n hai ấ t h việc gì thứ nhất là thiết ứ nhất h t là tâm lão làm lại Cho bảo vào hoàn trao cho thiện tài trưởng vật thân thành tới thiện Thứ hai, thiết tâm hạ phòng Khi khi hồn hai bối việc bối mượn băng công băng sơn quốc Sau Sẽ đạo nhân người áo lam đứng bên cạnh thấy q u a sĩ kiệt ngập ngừng thì thúc giục thiết tâm đạo nhân đã nói những gì với ngươi cứ thật tình mà nói ra đi với b ă n g hồn tiên cơ lão tiền bối nghe hoa sĩ kiệt bất đắc dĩ bèn lên tiếng này thiết tâm đạo nhân muốn nhờ t à i hạ nói lại với lão tiền b ó i rằng người xóa bỏ hôn ước giữa lệnh ái và thù t h ấ y hận còn muốn t à i hạ chăm sóc hạ quanh quanh tới suốt đời những lời cuối cùng chàng càng nói càng nhỏ lại nhưng băng hồn tiên cơ thì nghe rõ từng chữ bà nổi cáo lên hét lên tầm miệng người thật khéo thiêu d ệ t chuyện quan đường để gạt ta phong t r ầ n tuyến khách bỗng lên tiếng không phải thiêu d ệ t đâu chính ta cũng nghe thấy lão mũi t r ầ u ấy nói rớt rõ ràng như vậy đó băng hồn tiên cơ không đếm xỉa gì còn giận hơn nói lão s a i người biết cái gì chứ người lúc nào mà không sai không x ỉ n còn đòi làm chứng người áo lam lạnh lùng nói tại hạ đã đứng ra làm chứng thì tiền bối không thấy không tin qua sĩ kiệt lắc đầu nói huynh đài đứng ra làm chứng tại hạ vô cùng cảm kích nhưng huynh đài mới tới đây không lâu sao có thể chứng kiến được q u y n h đài cùng phan cô nương tới rồi đã thay mặt gió lâm mà diệt trừ tây tạng tam bảo xó nổi lo âu cho thiên hạ tiểu đệ cũng ngưỡng mộ vô cùng người này nói giọng lạnh lùng ánh mắt xa xăm không chủ đích tưởng chừng như là một khúc cây biết nói vậy h o a sĩ kiệt nghe câu này thì hiểu ra trước đó người này đã có mặt ở đây rồi ở trong lòng kinh hãi vô cùng q u y n h đài bận lo đối phó cùng đám ác nhân đâu có chú ý đến động tĩnh xung quanh tại hạ đã núp ở cây này lâu lắm rồi quyên quyên lúc này xen vào hỏi các hạ đã sẵn lòng làm chứng lại đoán chắc rằng các hạ làm chứng t h ì băng hồn lão tiền bối không thể không tin tại sao không lộ diện cho mọi người khỏi hoài nghi người này quay mặt lại hòa sĩ kiệt đôi mắt thoáng ước giọng nói chua soát như sắp khóc thật là thay lưng kiệt ca đệ chỉ che thêm tấm lụa mỏng đại ca không nhận ra được đệ rồi ư hòa sĩ kiệt giật mình lúng túng một hồi vẫn không đón ra người ấy là ai người áo lam chờ thêm một chút lại thay cử chỉ thái độ của chàng thì đôi mắt lại càng lỗ giả thất vọng bi thương tay phải khẽ đưa lên rồi kéo tấm khăn lụa ra ồ、oh, tư đ ồ không để hòa sĩ kiệt sững sờ kêu lên một tiếng người này gượng mỉm cười rồi nói đại ca ngạc nhiên có phải không khi đại ca tới địa phận của thanh hải thì tiểu đệ đã bắt gặp nên âm thầm đi theo đại ca hoa sĩ kiệt không để ý thái độ kỳ lạ của tư đ ộ không khiển trách nhưng vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng hiền đệ đã gặp t a sao không lên tiếng kêu t a tư đ ộ không liếc mắt về phía nguyên nguyên nói như nửa đùa nửa hờn vội có lẽ đại tổ theo đại ca rồi tiểu đệ sao dám quấy rầy chứ nguyên nguyên nghe câu nói này thì đỏ mặt thẹn thụ à với kiệt ca chưa thành thân tiểu đệ đừng có nói như thế tư đ ồ không tự lúc tháo khăn lụa quay về phía sĩ kiệt quyên quyên nên ban hồn tiên cơ nhìn không rõ chỉ cảm thấy rất quen đã toàn lên tiếng hỏi thì tư đ ồ không quay lại nói tài hạ có thể chứng minh thiết tâm đạo nhân là do t h ù thế hận ám toán được rồi t h ù thế hận dùng truyền âm nhập mật nói s ự mẫu cứ đoạt lấy bảo trưởng trước rồi nói gì thì nói b ă n g hồn tiên cơ khẽ gật đầu chỉ khẽ rướng mình bà đã tiến sát bên cạnh của hoa sĩ kiệt t à i dưng ra như diệu hâu s ớ t gà đoạt lấy thanh trưởng bọn người hoa sĩ kiệt bất thần không chú ý đến khi định thần thì cây trưởng đã ở trong tay của băng hồn tiên cơ rồi t i ề n b ố i làm như vậy là có ý gì g i ậ t quỳ cố chủ người thắc mắc cái gì thù thế hận lại nói sư mẫu chính bọn hoa sĩ kiệt đã giết chết sư phụ xin sư mẫu cho đồ nhi mượn tạm thanh trưởng trả thù cho sư phụ tư đồ không nga nói liền rít lên thù t h ấ y hận hôm nay ta không giết được tên phản đồ mi ta không bao giờ về nhà nữa tiếng t h ố t mà t a y ngà đã xỉa tới bàn tay t ủ ra một làn s ư ơ n g mỏng mờ đục l à n tỏa ra thù t h ấ y hận tràn người tránh né miệng thốt lên b ă n g hồn trảo tư đồ không cười qua tiếng rít người cũng nhận ra b ă n g hồn trảo sau để ta cho người coi b ă n g hồn trảo lợi hại ra sao hàng khí từ băng hồn trảo tỏ ra lạnh toát ai đứng đó cũng thấy rụng mình thù t h ấ y hận tay phải đã bị thương chỉ có tài trái miệng cưỡng sử dụng được y tung ra băng hồn chưởng để chống lại chưởng trảo chạm nhào tiếng nổ gian trời thù t h ấ y hận bật lùi mấy bước loạn t r o ạ n sắp té nhào băng hồn tiên cơ lướt tới đỡ y lại y còn cố kêu lên sư mẫu tên này học lén d à i chiêu của băng hồn phái chúng ta mà cũng khá lợi hại đ ó Tiền tới tay tiêu diệt Tư trợn mát khoát, sát nhân còn dám nói yên. không sư mẫu ra đồ đi. mắt quý a ra ai? sĩ kiệt không không tiên hỏi. ngươi nói. Giọng Thật Tư và là băng hồn hận. cơ quốc đều đồ đầy u dạ q thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi tám của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập để theo dõi tiếp phần 39 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt